Các bạn thân mến, mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 câu chuyện Mộ Tình, truyện được thể hiện bởi giọng đọc Lan Phương. Mãi đến khi ghẻ đã rời bến rồi, anh mới hỏi: "Cô nói ai gửi cho tôi cái này?" "Em không biết." Hỏi bà thì bà cũng không biết. Cậu mở ra xem là cái gì Anh nhẹ tay mở ra Và kinh ngạc Cái áo cánh lụa màu vàng này Là của Của Trúc Quỳnh Liễu Huệ xác nhận Đúng là của cô Quỳnh Nhưng lạ quá cậu anh Huệ ngừng tay trèo Cầm lấy chiếc áo lụa nhìn kỹ Chính tay em giúp bà Mặc chiếc áo này cho cô Quỳnh Hôm tầm liệm cô ấy mà mà sao bây giờ nó lại ở đây? An run lên vì xúc động. đúng là áo của Quỳnh rồi. nó có hơi của cô ấy đây. Nếu Huệ đưa trả chiếc áo lụa cho An, vừa lẩm bẩm. không lẽ? An hỏi lại. cô vừa nói gì? Dạ, không có gì. thật ra Huệ đang nghĩ đến điều mà cô cảm thấy nổi gai ốc cả người bốn người rất nhạy cảm nên huệ có lẽ cảm nhận được điều lạ trước hơn an cô lén nhìn an đưa mắt dò xét liễu huệ chuyển sang chuyện khác em hỏi thật liệu về sống ở điền trang này cậu chịu được bao lâu sống mãi ở đó đấy là cậu nói đó nhé không ai ép an xa sẩm ngay nét mặt từ lâu nay cô huệ biết tính tôi Đâu bao giờ tôi đùa dỡn với tình cảm dành cho Quỳnh Xin cô tôn trọng cho Liễu Huệ hoảng hốt Dạ không Em không có ý đó Xin cầu An mãi lý sự mà quên chiếc áo cánh còn trong tay Khi nhớ ra Anh đột nhiên hỏi Huệ nhớ lại xem Có phải chiếc áo này đã cho vào áo quan hay không Huệ gật đầu quả quyết Chính tay em đưa cho bà Và bà bảo em Đặt lên ngực của cô Quỳnh Bởi khi sống Cô ấy thích chiếc áo màu vàng này nhất Trong số 4 năm chiếc khác màu Chẳng biết lý do gì Em không thể lầm Anh muốn tiết lộ Chính anh là người đã mua tặng cho Quỳnh chiếc áo này Và cũng là chiếc áo mà cô nàng Luôn mặc mỗi sáng Khi đứng nép bên rào tiễn anh đi dạy học Thưa cậu Liễu Huệ định nói gì đó Nhưng lúc ấy An đang thẫn thờ đưa mắt nhìn ra xa Nên cô chỉ nhẹ thở dài Im lặng Đến xế trưa hôm đó Thì họ tới nơi Khu điển trang này An mới đến lần đầu Nên khi vừa bước lên bờ Anh đã hỏi Mộ của Quỳnh chôn ở đâu Ngay cạnh ngôi nhà kia Tuy nhiên vừa đi đường xa đến Cậu không nên ra mộ ngay Và lại cậu còn ở đây lâu dài mà Lo gì An rất nôn nóng Muốn gặp lại người yêu Nên mặc cho Huệ nói Anh hấp tấp, đưa hành lý vào nhà rồi bảo Huệ: cô giúp tôi thu xếp chỗ, tôi ra ngoài một chút. Không cần hỏi thêm, An bước đi như chạy, nhằm hướng sau nhà và anh tìm được khu nghĩa trang gia đình gồm bốn ngôi mộ nằm quây quần nhau. Trong số đó, mộ của Trúc Quỳnh mới xây nổi bật giữa thảm cỏ xanh dì. Hôm đi An táng Quỳnh, An bị cấm, không cho theo. Nhưng sao lạ quá. Trên mộ bia của nàng có đôi dòng chữ màu đỏ được viết khắc hẳn với những chữ chạm khắc thông thường. Mà những chữ này lại chính là câu thơ của chính An tặng cho Quỳnh cách này đã lâu. Chẳng lẽ cha mẹ Quỳnh cho viết lên đây? An đưa tay sờ lên hàng dòng chữ thì từng chữ một dính vào tay anh, xóa mất mấy chữ. Không. An rụt tay về, và cảm thấy như tay mình bút lạnh và màu đỏ kia chẳng khác màu máu. Có ai đó vừa viết những chữ này? An chưa biết hỏi ai, thì đã có giọng của Liễu Huệ. Đã nói rồi, cậu chưa khỏe mà. An quay lại hỏi ngay, ai đã viết những dòng này lên bia? Huệ ngạc nhiên, chữ nào? An quay lại chỉ, dòng chữ bị ngón tay anh xóa vừa rồi, Đã hiện trở lại như trước đó Không thiếu một nét Không tin vào mắt mình Anh ghé sát mắt vào nhìn Vừa định dí tay vào lần nữa Nhưng lại sợ chữ bị biến đi Huệ thấy lạ liền hỏi Chuyện gì vậy cậu An Cô có biết ai viết dòng chữ màu đỏ này Lên bia không Liễu Huệ bước đến gần xem kỹ Rồi lắc đầu Hôm dựng bia có mặt em Đâu có thấy những dòng này đâu Cô vô tình đưa tay chạm vào Và rụt ngay tay về Kêu lên Lạnh quá Huệ có cảm giác lạnh buốt cả đầu ngón tay Vừa lúc An la lên Cô đừng chạm vào đó Lần này Những dòng chữ cũng bị xóa đi Ngay chỗ Huệ vừa chạm vào Tuy nhiên Màu đỏ không bám vào tay của Huệ Mà chảy dài xuống mặt đá phẳng bóng Chẳng khác gì những giọt máu Đang tuôn trào Trong lúc An lặng người đi Thì Huệ bỗng hốt hoảng Lùi lại Cậu An An ra dấu cho Huệ đứng yên Còn anh thì lại đặt tay vào đúng chỗ Những chữ vừa mất Như một điều kỳ diệu Dòng chữ lại y nguyên như trước An nói Như chỉ muốn mình quỳnh nghe Anh hiểu rồi Bây giờ anh đã có mặt và mãi mãi sẽ ở bên em. Anh quay lại bảo Huệ. Cô có thể về được rồi đó. Tôi sẽ ở lại đây. Không cần phải làm quen chỗ đâu. Nhưng bà phủ dặn em là phải chờ cho cậu sắp xếp mọi việc xong rồi mới về. Nhất là việc dẫn cậu đến trường học gần đây để cậu nhận việc đã. An chấn an. Không sao đâu. Tôi tự lo liệu được. Liễu Huệ vẫn không chịu. Cậu mở cửa phòng rồi đưa hành lý vào, để em đi làm mấy món ăn cho bữa cơm chiều giúp cậu, rồi về cũng không muộn. An vừa đẩy cửa phòng vào, đã khá ngạc nhiên, thấy trên giường ngủ, chăn, nệm gối được xếp ngay ngắn, gọn gàng và còn có mùi hương nhẹ, thoảng khắp cả phòng. Dấu hiệu căn phòng mới, chứ không phải bỏ lâu ngày. Bật diêm tìm cây đèn dầu hay nến, nhưng vừa khi ấy tự dưng toàn gian phòng sáng trưng. Bóng đèn điện đang cháy, khiến an ngỡ ngàng. Anh không nghĩ trốn sơn trang này lại có đủ tiện nghi thế này. Nhưng ai đã bật điện, trong khi anh chưa hề chạm vào công tắc điện? Nhìn một lượt khắp gian phòng, An càng ngạc nhiên hơn, bởi bốn bên tường đều có treo những bức thư pháp, toàn những câu thơ của An và Quỳnh. Kể cả những đoạn hai người viết cho nhau một cách kín đáo cũng được chép lại ở đây. Mạo chữ thì rõ ràng là của chính Trúc Quỳnh. Sao lại thế này? An còn đang hoang mang thì đã nghe tiếng la thất thanh của Liễu Huệ. "Cậu An ơi, ra xem nè." An chưa kịp bước ra thì Huệ đã đứng bên ngoài cửa phòng, sắc mặt hết hại. "Ai?" Ai đã dọn cơm sẵn rồi? An bước xuống nhà bếp, anh nhìn thấy trên bàn ăn một mâm cơm còn bốc khói, ai đó đã dọn sẵn. Cô làm phải không Huệ? Liễu Huệ giọng vẫn còn run, em mới xuống là đã nhìn thấy rồi. Nhìn kỹ hơn, An nhận ra toàn những món ăn khoái khẩu của mình. Tuy chưa một ngày chung sống với nhau, nhưng ngoài Quỳnh ra thì chưa một ai... Dành sở thích của An như vậy Bởi đã đôi lần Quỳnh hỏi An thích ăn gì Mặn nhạt ra sao Quỳnh bảo phải biết rõ sở thích của anh Để sau này thành vợ chồng Còn biết đường mà phục vụ Đứng im một lúc An lẩm bẩm, Chính Quỳnh Đã làm chuyện này Nghe không rõ liễu Huệ hỏi lại Cậu An nói sao An nhẹ lắc đầu Không có gì Trong lòng An đang lóe lên một điều gì Mà ngay lúc đó anh cười một mình Ngại Huệ hỏi thêm lôi thôi An mời Huệ cùng tôi ăn bữa cơm này Rồi về cả muộn Chẳng biết ai nấu Nhưng chắc là có ai đó có ý tốt Nên mình cũng chẳng ngại liễu Huệ tìm cách về ngay Thôi để em về cho kịp Con nước xuôi dễ đi Cậu cứ ăn đi Khi Huệ ra tới ngoài rồi, An chợt nhớ nên chạy theo sẵn. Cô chớ nên kể cho anh nghe những gì thấy nãy giờ, kể cả với bà phủ. Huệ vốn tính thật thà, cô hứa liền. Cậu An không phải lo, em lúc nào cũng kín miệng, miễn sao cậu sống được yên ổn là tốt rồi. Thôi, em về đây. Hồn ma của Trúc Quỳnh có phải đang sống ngay trong ngôi nhà mà An đang ở không? Hai người họ bao giờ sẽ gặp nhau? Mời các bạn cùng theo dõi phần sau của câu chuyện.